Chương năm Lớp học thật yên lặng Năm mươi mấy nữ sinh đang say sưa theo dõi bài giảng của Nam Đây là một bài phú về cung ao phòng của Đỗ Mục Ý nghĩa thật thấm sâu Lời văn lại trát tuyệt Nam say sưa giảng giải Chẳng cố dùng cả những khả năng sẵn có của mình Để giải thích cho các học sinh nghe Bớp Một tiếng vang từ dưới lớp Nơi chỗ bạn vân dội lên Mọi người giật mình quay lại Thấy một quyển sách rơi bên dưới bàn Trong khi Vân mãi mê say ngủ Việc ngủ gục trong lớp của Vân Là việc thường xảy ra trong giờ học Trái hẳn những lúc tươi tỉnh vui đùa Trong giờ ra chơi Nam nhìn vào đồng hồ Chỉ còn 5 phút nữa là đã tan học Buổi học đã kéo dài 4 tiếng của buổi sáng Học sinh đã quá mệt mỏi Nam thấy thương hại đám học trò nhỏ của mình vô cùng Học sinh đã quá mệt mỏi với việc học bây giờ Thế mà nhà trường Vì sợ sĩ số học sinh độ thấp Nên đã dồn nhét vào đầu những đứa bé này Một số bài học mới như tứ thương Viết nhật ký Nam nhìn đám học trò bảo Tôi biết các em đã quá mệt Nếu giảng thêm chắc lại có dở rơi xuống nữa Các cô cùng cười Trong khi Vân vẫn bình yên trong giấc ngủ Dùng ngồi cạnh vội lay nhẹ bạn Vân giật mình ngơ ngác Nằm trời tiếng cười loãng dần Chàng nói Tôi xin báo cáo các bạn biết Hôm qua hội đồng giáo sư Đã quyết định là bắt đầu ngày mai Chúng ta sẽ học thêm phần tứ thư Vậy mai các bạn nhớ đem theo sách Tôi bắt đầu giảng cho quý bạn Phần mẫn tử trước Sau đó chúng ta sẽ học về phần luận ngữ Ngoài ra Các bạn cũng phải viết nhật ký Mỗi ngày để nộp cho tôi đối với vấn đề này tôi hiểu các bạn đã quá mệt nên cho phép ai muốn nộp thì nộp không thì thôi thà như vậy còn hơn để các bạn miễn cưỡng viết chẳng ra cái gì cả chàng yên lặng nhìn khắp lớp đoạn tiếp bây giờ còn năm phút nữa tan học vì bạn nào có ý kiến gì xin cho biết để tôi giải đáp học sinh bắt đầu ồn lên sự yên lặng lớp học đã mất nam đi qua đi lại trên bục gỗ mắt nhìn xuống lớp chẳng phải đôi mắt của dung đang nhìn chàng dung bẽn lẽn quay đi nơi khác con bé thật lạ lùng nam nghĩ niên học đã trôi qua quá nữa chẳng có thể tự hào là mình hiểu rất rõ về bản tính từng đứa học sinh chỉ riêng có dung đứa bé mang một trạng thái cô độc đứa bé mang một trạng thái yếu đuối là cả một bí mật đối với chàng Nam nghĩ rằng nhất định là Dung phải mang một tâm trạng đau khổ nào đó. Dung khác với những đứa nữ sinh khác, nàng rất thầm kín, không thích đem tâm sự mình giải bài cho kẻ khác. Dung thường đến phòng chàng, đôi khi chỉ bổn phận nộp sổ, đôi khi cặp bạn với Tần hay Vân. Nhưng Dung thường ít nói, tuy nhiên mỗi lần Dung rời đi, là mỗi lần Nam cảm thấy như mình đã mất mát một cái gì. Mà chàng vẫn không hiểu rõ, Chàng cũng không hiểu được tại sao mình quá chú tâm đến Dung như thế. Tiếng chuồng tàn học vừa vang, các nữ sinh giống như đàn chim non vỡ tổ, chiếu xích kéo nhau ra khỏi phòng. Tân bận rộn tìm người trực phòng số 1, nhưng không ai chịu nhận. Vừa kéo Dung, nhưng Vân không cho, nhảy lên bàn la lớn. Phận sự ai nấy làm, sao bắt buộc người ta thế? Nói xồn Vân kéo Dung theo mình. Nam xuống lầu, Yến chạy theo giao chồng vỡ cho chàng ký Đến phòng trọ Nam đặt chồng vỡ trên bàn đi rửa mặt Giờ này các bạn chàng có lẽ Hiện diện ở phòng ăn Nam tính đi dùng cơm Nhưng rực nhớ ra chồng vỡ trên bàn Chăn vội lôi quyển của Dung ra xem Châu ký là bài ghi lại Những việc cần thiết trong một tuần Thường gồm bốn cột Kiểm thảo sinh hoạt trong tuần Phương thức học tập Chuyện trong tuần Và một tạp ghi Mỗi từng phải nộp cho giáo sư để kiểm soát Bài của Dung lại không phân cột Mà lại ghi riêng theo cảm nghĩ của nàng Hôm nay là ngày thứ 18 Một cái tuổi mà biết bao nhiêu văn thi sĩ Đã ca tụng là tuổi hoa mộng Bữa sáng mẹ đón mình với câu Sống lâu trăm tuổi Mình chỉ cười vì không mong gì sống đến đó Tuổi hoa mộng đâu không thấy Mà chỉ thấy toàn ác mộng Những ác mộng đáng thương Vì tôi có những cơn ác mộng giản dị Mà lòng vẫn không thực hiện được Thí dụ tôi chỉ mong ước Được thanh thản như con mèo con Đang nằm trên kia Với quyển sách của Shakespeare Mà tôi có thể nằm xem Một cách sảng khoái không bị quấy rầy Nhưng tôi nào có được vậy Vì nếu làm thế Cha tôi sẽ bảo con muốn làm cái trò gì vậy Hoặc mẹ tôi sẽ la lên Còn không muốn tiếp tục học đại học hay sao tôi thấy cuộc sống này quá khó khăn bổn phận quá nhiều nhiều khi tôi nghĩ không hiểu có phải tôi đang sống cho chính tôi hay không cái tuổi mười tám đáng thương kia đang bị định luật Newton vây kín bị cản trở vì vậy nguyện vọng duy nhất trong sinh nhật này là làm thế nào trẻ hơn cái tuổi mười tám hôm nay nam xếp tập của dung lại đoạn lấy vở vương ra xem chẳng thấy một Kiểm thảo sinh hoạt trong tuần Từ ra về sau Nếu tôi còn ngủ gục trong lớp nữa Tôi là đứa tồi Nhưng cơ bộ làm đứa tồi dễ hơn là không ngủ gục hai Phương thức học tập Dùng bảo toán đại số giống như đĩa khổ qua Khó nuốt quá Tôi lại cho rằng nó là đĩa mì khét Không ăn thì đói Mà ăn thì rất khó trôi ba Chuyện trong tuần Xin lỗi vì suốt tuần không đọc báo nên không biết bốn Mục tạp ghi Tần lại giận tôi nhưng tôi là kẻ dễ tha thứ tội người Vì thế khi Tần rủ tôi ăn kem Tôi đã sẵn sàng quên việc đã đoạn giao với nó Ngoài ra khi giữ chức trưởng ban kỷ luật đến nay Tôi thấy tôi là đứa dễ thương nhất Nhưng nhân phòng không đồng ý như thế Năm bỏ vỡ xuống chàng đến phòng dùng cơm Lòng thắc mắc không hiểu tại sao Dung và Dân bản tính lại trái ngược nhau như thế Lại chỉ thân với nhau như vậy được Chẳng lại nghi ngờ cả chánh sách giáo dục từ chương như vậy Những quyển sách quá nặng nề đã áp chế cả thiên năng của học trò Dung viết văn khá lại bị ngợp thở vị toán Vân vẽ giỏi lại bê bối bài dở. Cái lối giáo dục phổ thông quá ôm đồm này Đã làm hao mòn không biết bao nhiêu đứa trẻ tài danh nơi lớp học các nữ sinh tụ năm tụ ba ngồi chung dùng cơm trưa vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ tân vân và dung ngồi kề tân kể nỗi khổ của mình cho dung nghe hôm qua tao lại sực lộn với bà dì tức quá chỉ muốn đi nơi khác ở cho xong nhưng trước khi đi tao phải trả đũa bà ta mới được mày có kế hoạch gì không dung Tần nhà ở tận miền nam lên tỉnh trọ tại nhà bà dì để đi học vừng hỏi tần bà gì của mày sợ chi nhất thì sợ ma đó vậy mày là ma nhát bả để tao dạy mày cách hóa trang hôm vừa qua tao cũng khiến bà chị họ tao cuống cuồng một trận không được đâu tao cũng sợ ma rồi là mai giả gặp ma thiệt thì sao mày dung bảo vậy mày viết bức thư nặc danh chửi bả là xong chứ gì chửi làm sao chứ Thì mày chửi bả là con rùa chết, con két thối, dân ba xạo nè. Tần đau khổ, tao nói thiệt mà bay cứ đùa. Vân bảo, thôi tao dạy mày, mai mày bắt một túi sâu rộm bỏ vào giường bả. Tao bảo đảm, sáng hôm sau thế nào, mày cũng đứng thức mạng kinh hại hay. Sâu rộm chỉ thấy không cũng đủ khiếp, đừng nói chị đến bắt. Trước cuộc trời cũng không giải quyết được gì cả, Vân đành tự mình tìm giải pháp riêng được rồi để hôm ấy tao sẽ nấp dưới chân cầu đợi bả đi ngang chỉ cần hù một cái cũng đủ làm bả khiếp rơi xuống sông luôn câu chuyện lại bắt đầu thay đổi đề tài vương và tần nói về những tật xấu cũng như biệt danh của từng giáo sư Dùng ăn vội cơm bảo các bạn tao còn bài đại số chưa có làm không nói xàm với bay nữa tần bảo ôi hơi đâu mà làm đến lấy bài của tao chép lại là xong nhưng tao không bảo đảm đâu nha vì cũng là tái bản mà thôi mặc tao để tao làm vân bảo tần mày để mặc nó một lát giải không được khóc cho mà xem dung lẳng lặng mang tập ra làm bài để mặc vân và tần tao sợ nhất là vô phòng của thầy nam phòng gì mà mù cả khói thuốc khói thuốc thì ai chẳng ghét nhưng thầy nam lại dễ thương có điều gì thắc mắc tao vẫn nhờ thầy giải bài chừng lảng sang chuyện khác. Nghe bảo thời gian đau phổi phải không? Chắc vậy, ta thấy ổng ốm quá, cách dạy của ông ta thật buồn cười, để tao học bộ mày xem Vân nhảy lên bàn, với tay ra sau lấy chiếc kính cận của Yến mang vào, nhìn quanh phòng, đoạn nhíu nhíu mày, ho một tiếng, giả giọng thời gian nói. Các bạn đã hiểu rõ chưa? Tiếng rõ đột trại ra giỏ khiến Tần ôm bụng cười. Dung liền bút xuống cào nhào Tụi bay làm ổn vậy Ai mà làm việc được Hứ Bộ đợi đến tao làm ổn mày mới giải không ra hả Thôi nghỉ đi bộ ơi Trưa mà không chịu nghỉ thì thật là khùng Kệ tao là đứa khùng cũng được An từ sau đi đến vỗ vai Dung dùng quay sang nhìn bạn Đôi mắt An nhìn ra bầu trời bên ngoài một cách buồn bã Dung hiểu ý bạn Cất tập vào tủ đi ra vâng nếu Dung lại bảo Ê, ê ê đi đâu Sao con An đến rủ một cái là đi liền vậy Không làm tính nữa hả Đừng lộn xộn tụi tao có việc riêng Dùng nắm tay An đi xuống lầu Đến hồ sen công viên Đứng tựa người lên thành cầu nhìn xuống nước Bây giờ trời đã sang đông Hoa sen đã tàn Chỉ còn trôi lại những chiếc lá sen vàng úa An ngắt đầu một đoá hoa cúc vàng đến tựa cạnh bạn Đoạn bóp nát cả cánh hoa, Khiến những tàn hoa rơi lã tả trên mặt hồ Dung nhìn bạn bất nhẫn Sao là ác vậy Cút một nơi hút kẹt của vườn hoa, Lúc bình thường nhấn không được người chú ý đến Để qua khu héo rồi tàn lũi nơi đó Chi bằng để nó trôi trên dòng nước như thế này có nghĩa hơn không Hôm nay sao mày lại có tư tưởng như vậy Dung nhìn bạn Ăn lặng lặng không đáp Một lúc sau chậm rãi bảo Từ đã bỏ tao Hắn đã có người bạn gái khác Dung quay sang nhìn bạn Gương mặt an lạnh lùng xa xăm Trông có vẻ rất hận đời Sao mày biết? Chú tao hôm qua ra chợ bắt gặp chúng nó Bây giờ mày tính sao? Tao chỉ muốn giết nó Dung đặt tay lên vai bạn an ủi Tao thấy nó chưa xứng đáng để mày giết Mắt an lưng tròng, Những hạt nước mắt chực chờ rơi xuống Mày không thể khóc được Con người cương nghị và thể thao như mày Không thể nào chảy những giật nước mắt thế kia Tao không muốn nhìn mày khóc An thì thầm Tao không khóc vậy sẽ không bao giờ khóc Thôi mình đến thầy Nam Nhờ thầy coi tay giùm cho mình Để xem cuộc đời sẽ trôi chảy đến đâu Nghe dung Tao tin rằng sẽ không có tên thằng tự Trong bàn tay của mày đâu Mày nên quên nó Cũng như quên cả những gì liên quan đến nó Cuộc tình hôm nay không phải là cả cuộc đời Mà chỉ là một phần nhỏ mà thôi Một ngày không xa Tình yêu rồi sẽ lại đến với mối tình trưởng thành hơn Nhưng mày đừng an ủi tao với những lời lẽ đó Vì chỉ có mày là hiểu được tình yêu đáng với biết bao Với tao sự an ủi chả giúp ích được gì đâu Tao biết nói thế nào với mày bây giờ Hãy cho tao biết Tao phải làm gì để chia sẻ nỗi buồn của mày